Trường 893, làm sao, ông sợ hả? Đây là chuyện lớn, làm sao có thể giản lược tất cả, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nóng này của Diệp Bắc Minh, cũng không dám nói nhiều, bèn đồng. Ý, sau đó cáo từ ra về, bọn họ phải về thông báo cho mọi người tin vui này, đường thiên ngạo vừa đi khỏi, điện thoại của Diệp Bắc Minh rung lên, có một tin nhắn đến. Mở ra xem. Tao biết mẹ của mày ở đâu, Long Đô, trong một trạch viện, một ông lão đang chơi với con chim trong lồng, nghe người bên cạnh báo cáo. Thưa ông, Diệp Bắc Minh đã trở thành hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc, ông lão cười, cho cậu ta làm đi, trước hội trưởng này cũng không phải dễ làm như vậy, lúc trước. Tại sao Lý Kiếm Trần làm hội trưởng, chỉ là hiếu danh vô thực, không quản chuyện của Hiệp hội Võ Đạo? Bởi vì hắn biết đó là một vị trí chỉ để chịu trách nhiệm, khoảng thời. Gian này, cửa núi 50 năm mở một lần được mở ra. Người của Côn Luân Hư cũng phải xuống núi rồi, diệp bắc Minh. He he, người giúp việc bên cạnh hơi nghi hoặc. Ông chủ, chúng ta làm như vậy, liệu có nguy hiểm quá không? Ông lão quay đầu, làm sao? Ông sợ hả, người giúp việc thấp. Giọng nói, khoảng thời gian này. Uy danh của Diệp Bắc Minh thực sự quá lớn, ngay cả người của gia tộc người canh giữ Long Quốc cũng dám giết 23 năm trước. Người phụ nữ đó cũng như vậy, gần như giết xuyên toàn thế giới, nhắc đến người phụ nữ đó, đồng tử của ông lão co lại, không nhịn được cúi đầu, một lát sau, người giúp việc tiếp tục lên tiếng, Ngụy công đã chết, bây giờ ông, ông lão bỗng ngẩng đầu, Lạnh lùng nói, cái chết của Ngụy Tận Trung là do ông ta ngu xuẩn.